Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy sinh hai đứa nhỏ như vậy. Anh có thể chọn một trong hai đứa tặng cho em được hay không? Quý triết nam vừa nghe, sẽ không khách khí, mà nồi ra một trảng bão. Khoảng thời gian kế tiếp chất tài, hai anh em quý gia lâm vào cuộc chiến tranh tranh giành đứa nhỏ. Mãi đến thật lâu, thật lâu về sau, cướp con thành công của quý tử di, âu yếm bảo bối ngồi trên du thuyền ngắm ánh trăng. Đã gần sáu tuổi, quý tiểu di thành thật nói, Vì sao những đứa trẻ khác chỉ có một cha mà còn tận có hai người chứ? Còn về phần câu hỏi này ai trở lại được thì vẫn chưa biết rõ. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 3 năm làm vợ danh nghĩa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.